từ con đường chạy nhựa rộng thanh thang ngoài quốc lộ quẹo vào phía bên trái chỗ ngã ba cây sâu tiếp tục đi sâu vào con đường đất cứ theo hướng ấy đi thêm tầm ba cây số sẽ gặp một khung cảnh âm u kỳ bí toàn bộ khung cảnh thay đổi hoàn toàn một làng quê yên bình nhưng quạnh quẽ đường họa ra trọn vẹn cảnh làng quê ấy khác xa với ánh sáng văn bình đô thị thời cuộc chẳng có khói bụi ồn nào chẳng có tiếng còi xe đinh tai giờ tàn tầm chỉ có con trâu ị ảnh tiến bước và cái cày nặng trĩu trên vai đó là làng chi lai một ngôi làng nằm trong huyện văn yên tỉnh yên bái ngôi làng này vốn tỏa lạc ở một vùng dẻo cao không cảnh yên bình không phải nơi nào cũng có làng này là nơi sinh sống chủ yếu của bà con người dân tổng giao nhưng độ hai chục năm đổ đại đây người vùng khác di cư nên đảm kinh tế mới rồi điền đường trừng tràm đâm manh nha phát triển, song tám phần còn giữ nguyên nét cổ kính hoang sơ. tập tục bà con trong làng ngàn đời nay vẫn không thay đổi đàm mấy. cuộc sống hàng ngày của bà con làng này vốn dĩ rất bình yên, sáng lên núi nằm nương quốc đất, chiều quây quần cùng gia đình bên bếp lửa. cuộc sống nơi thâm sơn cổng cốc vốn bình yên bao đời nay, cho đến ngày hôm ấy, cái hôm mà người ta phát hiện xác cô thu. Một cô gái trẻ đã bị giết hại. Cũng chính từ giây phút ấy không khí trong đằng này luôn nhúm buồn vẻ âm u đến rợn người. Ngay cả đến bây giờ, mỗi khi nhắc tới sự việc trên đỉnh núi tả vân năm ấy, bà con nơi đây vẫn luôn chưa hết bằng hoàng. Họ thương xót cô gái trẻ xấu số bao nhiêu, lại càng sợ hãi bấy nhiêu khi nghĩ về những kẻ thù ác đã làm với nạn nhân. Cũng chẳng ai dám quyền những ám ảnh Kinh hoàng về bóng ma trong hàng sầu ấy Đây là một buổi chiều Đứng gió nhằm đúng tháng 5 Năm 2003 Sau buổi làm nương như thường ngày Người dân làng Chi Lai mau chóng trở về nhà chuẩn bị bữa cơm tối Bên gia đình Còn lúc đó trên dãy núi Tà quang, Lúc ấy là tầm khoảng 5 giờ chiều Ánh Tà Dương cuối cùng Bạn ấy còn đe nói Giờ đây đã mở dần sang ngọn núi và trăm vạn cây cổ thụ ở chốn đài ngàn này nắng tắt sớm lắm mới hơn năm giờ mà bóng tối đã mon men phù từ ngoài cánh rừng không khí phút chốc như chết lặng đi tiếng vượn sóc cũng chẳng còn hú gọi bầy đài ngàn thâm u vốn đã lạnh lẽo này tắt nắng thì càng thêm phần kỳ bí đến vắng lặng sâu trong cánh rừng gần ngọn núi tà vân hai bóng đàn bà đang cầm đưng đều gánh cổi trên vai hai cây bóng lưng cò mấy đi nhanh thoăn thoắt tay chống cây gậy men theo lối đường mòn ở ven đồi dốc hiệu hậu tìm đường về làng trước khi trời tối hai người đàn bà này vào rừng đào măng tìm củi mà muốn có măng ngon có củi xốp thì phải đi sâu vào trong cánh rừng này địa điểm này cách thôn làng hơn hai cây số đường rừng đường vào âm mưu nhỏ hẹp hoang vu không một bóng người thỉnh thoảng đám rắn rết bò đủng đỉnh trườn ngang qua đường có con thân to bằng cái điếu cày da dẻ mốc meo dài cả bốn năm mét song điều đó chẳng làm cho hai người đàn bà này sợ thậm chí đối với họ đó lại là lộc trời ban đã không ít lần hai người đàn bà này đem về bao nhiêu rắn lớn bị đánh đập đầu có khi bỏ vật trong gùi có khi đeo vắt vẻo bên cổ sự ấy tính ra cũng khá là bạo gan nhưng hai người đàn bà non có vẻ gan dạ là vậy nhưng mà lại là hạng người cực kỳ sợ ma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 Nhưng hôm nay cứ cách vài phút là lại có một người đàn bà gọi tên nhau cho đớn sợ. Trầm trầm men theo một đoạn đường dốc, một người đàn bà móm mém lên tiếng hỏi. Này, thì cái nhà con thu nó về chưa bà nhỉ? Khi chiều át tôi có gọi mấy lần nhưng mà chẳng thấy nó đáp lại. Có khi nào là nó mãi kiếm củi ở sâu cho nên không nghe thấy chăng? Khéo mà nó lôi đi thì bỏ mẹ. Bà kia lúc này liền đáp lại. Ôi trả ơi, nó thanh niên thì sợ gì mà. Khéo nó còn kiếm đầy gánh để nó cống về làng rồi đấy chứ. mấy cái lần trước nó trả đi một mình vào trong rừng là gì? Bà mồm móm chống gậy gãy xuống lửa chân bước qua muộn hốc đất sâu rồi ẩm mờ. Có lẽ là như thế. Thế ban trưa nó bảo là kiếm nhanh còn về nhà gánh nước. Kể ra thì cái con bé này nó cũng gan thật đó. Cứ nhẫn như cạnh cái hang tả vân như cái chỗ bình thường vậy. Bà kia vội giáo bước giọng nói vừa cảnh cáo vừa run rẩy này. Phủi phui cái mồm quạ nhà bà nha, đi rừng đừng có nhắc đến cái chỗ đó, con ma rừng nó mà nghe được thì chết đó, đi nhanh lên sầm tố rồi đấy. Bà mồm móm cũng cảm thấy trột giả khi lỡ biển nhắc đến cái hang quỷ ám, là đần dốc lại gánh cùi bà vội vã bám theo bàn của mình, chốc chốc lại ngoái lại cảnh sau để cảnh giới. Hai người đàn bà này sợ cũng có lý do của nó, bởi lẽ người làng này ai ai cũng biết đến cái hang này. Khi hai người đàn bà này còn là hai đứa trẻ, họ thường được người lớn trong làng kể về một sự tích gói đàn. Sự tích ấy bắt nguồn từ kinh hang Tà Vân, sau này quen gọi là hang quỷ ám. Mấy cổ già trong làng rào đó thường kể lại rằng trong cái hang ấy có một táng cố quan tài bằng vàng. Trong cố quan tài đó, được táng một cố quan tài bằng đá được chạm khắc rất tinh xảo. Theo với tập tùng dựng nhà ma của đàn này, cố quan tài bằng đá đó được trôn ngay trong làng, lại trôn theo thướng thẳng đứng với một phần nhô lên khỏi mặt đất và chín phần còn lại được hạ thổ. ở bên ngoài cửa hang án ngữ bồn cây bông cao đến tận chín tầng, hai chục năm trước đã bị xét đánh cháy đen. nghe các cụ già trong làng nói rằng cây bông trước khi bị xét đánh đó lớn lắm, gốc cây lớn đến mức năm người trưởng thành ôm không xuể và được xếp vào dạng đại thụ trên ngọn núi ấy. Chàng hiểu cứ sửa ra làm sao mà trong một buổi chiều âm u, cây bông đó bị tự nhiên đánh cho toát thân, cháy bùng lên như một ngọn đuốc. Lửa cháy lớn lắm nhưng cũng rất nhanh bị dập tắt vì cơn mưa ẩm ầm kéo tới. Đồng lúc ấy cơ mấy thanh niên đi rừng về, tình cờ nhìn thấy bóng của một bà già mặt mũi quất queo ngồi vắt vẻo ở trên cây. Khi tia xét đánh trúng cây bông, dân làng kéo ra thì vẫn thấy bà già ma quái ngồi vắt vèo ở đó như không có chuyện gì xảy ra. Mạng cho lửa hang lúc này đang bốc cháy ngột ngột, đám thanh niên kinh hãi rụi mắt, thì bà già đó biến mất như chưa hề tồn tại. Đám thanh niên đem sự đó kể lại cho các cụ, thế nhưng mà chẳng ai tin và cho rằng đám ấy bị đặt. Nhưng sau đó hàng chuỗi sự kiện ly kỳ bắt đầu ập tới. Bắt nguồn từ việc đám thanh niên trong làng hỏi nhau vào trong hang xem có người sinh sống bên trong không, Kỳ thật là muốn xem cố quan tài đó tắng ai, bên trong có xác người hay không, hay chỉ là một trò đùa của kẻ dỗi việc nào đó. Ba gã to gan nhất đi vào trong hang, hỏi nhau đào cố quan tài lên và dùng búa đánh cho vỡ. Bên trong chẳng có gì ngoài một đống chất lỏng bốc mùi hăng hắc. Cố quan tài cũng bị đập tan tành trước sự tò mò phấn khích. Bắn đi hai ngày sau, là lượn từng tin bột lăn đùng ra chết bất tắc kỳ tử. Dân làng đàn ấy đoán giản đoán non rằng bà gã đã phạm phải hang quỷ cho nên bị trả báo. leo dần ăn sâu vào tín ngưỡng dân làng. Họ ý thức là phải tránh xa cái hang mà ám đó nếu không thì vong mạng. Quay trở lại với sự việc hôm ấy, trong khi mà hai người đàn bà còn đang lầm lỗi kéo nhau trở về, thì ở trong căn nhà ba gian nằm khuất sâu rặng trên ngà, đang rủ cảnh ra mặt ao. Mẹ của Thu là bà miệt đang ngồi đực mặt, trên tay của bà miền vẫn còn cầm miếng trầu đang tìm dở mắt đăm đăm nhìn ra ngoài ngõ thi thoảng lại ngẩng lên nhìn đồng hồ đang trâu tường năm rưỡi chiều mà chẳng thiểu sao cô con gái đồng nhất của bà miền vẫn còn chưa về từ ban chiều lòng của bà miền đã thấy nôn nao buồn chồn chỉ vì căn bệnh thấp cướp hoành hạ làm việc đi lại khó khăn nếu không bà cụ đã sang nhà ngay người đàn bà kia hỏi thăm xem ba người đang về nhà hay chưa giờ này sau buổi làm nương như thường ngày người dân làng đang lục tục gióng trâu phát cày về nhà chuẩn bị cho bữa cơm tối bên gia đình vậy mà tại sao đến tận tối muộn vẫn chưa thấy bóng của bé thu đâu việc phát cỏ trên nương ngay vào trong rừng nhặt củi thường ngày thu làm rất nhẹn theo lý thường đáng ra phải xong từ lâu rồi mới phải vậy mà bà miền đợi mãi cứ năm phút trôi qua bà lại nhìn đồng hồ Thế khi màn đêm bao trùm vẫn không thích con gái về, bà cô đã bắt đầu thấy sốt ruột. Trong đầu giấy nên một dự cảm không lành, vì thông thường bà miệng còn chưa từng thích con gái đi đêm về muộn như vậy. Kể đến Thu thì phải nói Thu là một người con gái có cái nhàn sắc nhất làng, tính cách thì nhu mì hiền lành, ẩn sâu trong vẻ cứng cỏi, so với đám chị em bằng tuổi Thu được xếp vào dạng đẹp nhất của cái làng này mười tám tuổi xuân sắc chăm chỉ chịu khó hay làm hay làm rồi toàn việc nặng nhọc song thu lại được trời phú cho một làn da trắng như bông bưởi răng đều như là hạt bắp eo nhỏ như là con kín rừng thành ra là đối tượng để đám chay làng ngấp nghé mười tám tuổi thu chưa có một mảnh tình vắt vai cũng chưa có ý định lấy chồng vì còn quá trẻ bằng cái tuổi ấy ở trong làng này đám con gái đã gả đi gần hết thế nhưng mà thu lúc nào cũng không thích tách biệt ra ngoài sống vì vẫn còn không muốn sang người mẹ già bệnh tật đã ngoài sáu mươi công việc nhà nông ngày hai buổi cắn mặt ở ngoài đầm ngày thường thu thường vác cuốc lên nương sau khi dậy sớm cắm bữa lợn gà chưa về nấu cơm vào một quãng tầm một giờ thì lại lên nương hôm nào việc xong sớm thu lại càng cùng với đám bà con trong làng vào rừng đào măng nhặt củi về tích chữ và thông thường thì sẽ trở về nhà vào lúc năm giờ chiều đây là lần đầu tiên bà miền thấy con gái đã muộn như vậy mà vẫn chưa trở về nhà chờ đến gần sáu giờ tối mà vẫn bận vụ ẩm tín bà miền sốt ruột quá cho nên với lấy cây gậy gỗ tính dò dẫm đi sang nhà một trong hai bà kia để hỏi han Xong đang với lấy cây gậy thì đột nhiên tiếng cánh cổng mà lệch cạch từ bên ngoài vọng lại bà miệng mừng thầm mà trong lòng cũng có cảm giác nhẹ nhõm hơn bà cụ ngồi xuống ghế vì biết con gái của mình đã về và quả đúng như bà miệng đoán thu đã về thật thư từ bên ngoài bước vào bên trong toàn thân ướt súng với đôi mắt hết sức kỳ lạ đầu đầu tiên mà bà miệng thấy là đó là chẳng thấy con gái gánh cùi về như mọi lần với một người con gái chăm chỉ như con gái của bà Đi cả chiều về mà tay không thì đúng là không thể nào tin được. Thế đến là bà Miền thấy đôi mắt của con gái hôm nay đờ đẫn như không có hồn. Đôi mặt đỏ cứ dại đi, chẳng thêm một tiền sinh khí nghẹt như người mất vía. Và điều lại nhất làm cho bà cụ hơi giật mình đó là thu cắm mặt đi thẳng vào buồn của mình mà không hề chào mẹ lên một tiếng. Từ tấm bé đã được dạy dỗ thói lễ phép, kính trên nhường dưới hễ gặp ai là Thu đều đon đảo chào hỏi Vậy mà sao đêm nay lại cầm như hến như vậy Thu thương mẹ và kính chồng mẹ của mình lắm Mọi lần thì khi đi làm bà nương hay có việc đi đâu trở về nhà Thu đều sẽ tạm các công việc và xà vào trong lòng của bà Tỉ tê trò chuyện với bà miệng một chút Nhưng mà hôm nay Thu không làm như vậy Tại sao lại như vậy Là bởi vì Thu nhận định đang có chuyện giấu giếm Có thể là một bí mật nào đó chăng? Bà miền suy nghĩ hồi lâu lặng lẽ lết ra đến gần cổng để khép lại cánh cổng nhà lại. Vì khi nãy con gái của bà bước vào, thu đã vô tình quên đóng hai cánh cổng ấy. Khi chạm tay vào tay cầm của cánh cổng gỗ, bà miền đột nhiên có một loại cảm giác giống như mình vừa chạm phải một thứ gì đó nhớp nháp tanh cười. Một mũi tanh nồng sốc lên đến tận mũi của bà. Bà cổ nhăn mặt Sẽ bàn tay ngửa lên và xem xét Bà miền phát hiện ra Trong đồng bàn tay của bà Đã bị dính những thứ chất nhảy đen kịt Cũng không biết nó là thứ gì Bà miền bực mình Quát vòng về phía buồng của con gái Thu ơi Con lại giúp vào đâu thế hả Từ giày về sau mà hãy về muộn nó Là phải nhờ ai đó đánh tiếng báo cho mẹ biết một tiếng Đã biết chưa Làm gì có cái kiểu con cái nào Bố mẹ gọi cũng không có nghe Hỏi cô không chịu trả lời như vậy hả? Vẫn không hề có âm thanh nào đáp lại từ phía của Thu. Bà miền cau mày một chốc rồi để đó. Bà xoay mình bước vào nhà tín vội vào căn buồng của mình và chài chăn nằm xuống giường. Về chân tay lại đau đớn như trong vàn vết kim đâm. Bà miền vắt tay lên chán để mặn cho xương khớp nhức mỏi và bung một tiếng thở dài. Bà nhớ mày nhớ lại cái thời mà ông miền còn sống. Khi ấy con bé thù quấn để ông biệt lắm, lúc nào cũng chăm chỉ ra ngoài rồi về nhà với bố. Đúng cái câu nói con trai thì gần mẹ, con gái thì gần bố. Khi ấy thì con bé vui vẻ và nói chuyện nhiều hơn bây giờ. Từ khi ông biệt mất, một thời gian quãng độ hai năm, con bé đâm ra buồn rầu hẳn cũng ít nói. Thế nhưng mà chưa lần nào như lần này, ngay cả miệng cũng không thèm hé ra rồi chỉ là một chút cũng sau khi mà xúc lại được tinh thần thu lại trở nên hoạt bát hơn xưa ngày ngày cô tíu tít bên mẹ cho căn nhà bớt phần quạnh quẽ hàng ngày công việc nhà nông cực khổ bà miền gánh vác hết thu ở nhà lo nấu cơm đợi mẹ về ăn chẳng khó để mà dân làng hiểu bà miền yêu thương con gái vô cùng dù bà mặc bộ đồ cũ đã mấy năm nhưng con gái thì tươm tất trong chiếc áo lành lặn và đáp lại tình yêu của mẹ Thú lúc nào cũng quanh quẩn bên chân mẹ, líu no như là con chim non, làm cho mẹ vui mừng. Cuộc sống tuy vất vả khổ cực, nhưng đối với họ khá là yên đềm. Thôi càng ngày càng phồng phao xinh đẹp, lắm người còn tiếc rẻ bảo rằng Hay con bé nó như bông hoa mới nở vậy đó, đáng lẽ là không có nên ở cái vùng quê heo hút này. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua bà Miền đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra ánh mắt khao khát của đám trai nặng dành cho con gái của mình. Đối với bà, tình yêu bà dành cho con gái như bà đang giữ khư khư một báu vật, chỉ sợ làm mất, chỉ sợ con gái bị vấy bẩn. Cuộc đời của bà đã quá nhiều cực khổ xem như hoang phế từ lâu. Giờ đây cuộc sống của bà là dành cho thu. Khi thu 15 tuổi thì chứng bệnh thấp khớp đã bắt đầu tàn phá cơ thể của bà. Mỗi lần trái gió trở trời hay hoạt động mạnh là đau đến thấu xương Đến nay việc đi lại xem ra rất là khó khăn Phải dựa vào cây gậy trống Cũng từ đó con gái của bà bắt đầu thay mẹ lo toàn công việc đồng áng Lắm lúc nằm nghĩ bà miền lại chảy cả nước mắt Vì con gái còn nhỏ mà việc gì cũng phải đến tay Bắn đi một thời gian bà miền thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man chỉ vì một tiếng đầm từ bọn bên có tiếng trò chuyện lầm rầm phát ra những tiếng đầm rầm bắt đầu đổi thành âm thanh ập bè xin xít như là tiếng gió rít liền sau đó gầm dòng lại biến thành tiếng thì thào một cách khó chịu tiếp theo đó là tiếng cấu kỉnh của nhiều người chưa rõ ràng chẳng phải là của một người sao vậy tiếng động đó tại sao lại phát ra từ căn buồn của con gái bà bà miên căng tai lắng nghe thật kỹ vì sợ mình nghe nhầm Sợ nghe nhầm là phải bởi lẽ trong nhà chỉ có hai mẹ con. Tại sao tiếng gì dầm lại vang lên như có rất đông người đang nói chuyện. Cái tiếng đồng xì xào ở gian buồng con gái của bà vẫn không ngớt. Thậm chí còn có khuynh hướng ngày càng dày đặc hơn. Bà mình cố gắng nhắm chặt mắt lại để mà quên đi cơn đau. Nhưng tiếng đồng đó không sao thắt nổi. Tai của một người mẫn cảm với âm thanh như bà. Càng về ra thì bà này càng bị những âm thanh ảnh hưởng, cho dù là có nhỏ cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng khiến cho bà rất khó ngủ. Còn quài một lúc lâu mà không thấy tiếng âm thanh dừng lại, bà miệng phải nói lớn lên. Thu ơi, sao con cưa thì thào cái gì thế? Con bật đài hả? Bạn bé đi cho mẹ nằm nghỉ tí Thu ơi. Không có tiếng của con gái bà đáp lại, nhưng dẫu vậy những tiếng đồng thì thào kia cũng đã biến mất và đưa toàn bộ không gian trở nên im lặng như ban đầu im lìm đến mức cô quạnh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng mũi thi thoảng kêu vo ve ở bên tai bà miền lại cố gắng nhắm mắt rất nhanh sau đó thì môi mắt mệt mỏi nhắm lại dần chìm vào trong cơn mưa mà không hề bị bất cứ âm thanh nào làm phiền chẳng gió đã thiếp đi được bao lâu cho đến khi cánh cửa sổ trong buồng ngủ bị gió đập tung ra cánh cửa đập thình thình vào tường đem theo một làn gió lạnh bút thổi sộc vào một làn hơi lạnh cống của đến bộ vây thân thể của bà miệng bà miệng chơi với trạng tình trong cơn giật mình tim của bà đập nhanh như trống trầu bà miệng đưa tay lên ngực để chấn an bản thân trước khi mà nhòi người với tay chốt lấy cánh cửa lại xong xuôi bà tính chờ ra ngoài xem con gái đã dậy chưa còn tính chuyện cơm nước bà ném ánh mắt vào trong buồng Bà miệng giật mình khi thấy con gái đang ngồi sẵn trên giường, hai tay bám vào thành giường, đôi chân buông thõng, đôi mắt hắn mơ hồ, miệng vẫn cứ ngập ngừng mấp máy. Dưới chân của thu trong một chút ánh sáng yếu ớt mờ mờ từ ngọn đèn ra nhà ngoài hắt vào, bà miệng thằng thốt khi thấy có một nào vệt nâu dài khu cứng, đó là máu, phải, nó chính là máu của một ai đó hay của một thứ sinh vật nào đó. Bà Miền nhau mắt nhìn kỹ nhưng không phát hiện ra thêm được điều gì. Bà vẫn thấy bộ quần áo mà con gái của bà mặc khi đi về vẫn còn nguyên sự bẩn thỉu và nhơ nhớp dính những thứ màu đen. Bà Miền bước đến trước mặt của con rồi hối thúc. Con làm sao mà bẩn hít cả người thế này hả con? Sao không có đi thay quần áo tắm rửa đi rồi còn chuẩn bị đi nấu cơm? Bà Miền nhìn chăm chăm vào mặt của con gái. Thu thì dường như không nghe thấy lời của mẹ mình nói mà cứ đờ đẫn như mất bíu vậy. Bà miền thấy là đưa một tay đặt liền chắn và lần xuống cánh tay rồi bàn tay của con gái thì chỗ nào cũng lạnh toát bà liền lo lắng hỏi: Sao mà con lạnh hết lên như thế này hả Thu? Trời mùa hè mà sao lạnh rét như thế? Thu vẫn im lặng cầm đáp bà miền lúc này liền tam chiêu. Con ơi, con thích trong người thế nào? Hay là lúc đi làm về con gặp luồng gió độc. Thôi cứ nằm đó đi. Mẹ đi lấy lá dầu không mẹ hư lửa mẹ đánh gió cho nha. Nói rồi bà miền tính quay ra. Xong đúng lúc lướt ánh mắt xuống dưới. Bà miền tá hỏa tâm tinh vì nhận thấy. Sẽ hạ bộ con gái của bà máu nhỏ rất thành vũng. Bà miền liền kinh hãi và kêu lên. Trời đất ơi con ơi. Con làm sao thế này hả? Đúng lúc đó thì gương mặt của Thu đột nhiên biến dạng. Nửa bên mặt dập nát, máu từ vết thương trên đỉnh đầu không ngừng ập ra Khuôn miệng đỏ lòm chống hoác với hai cái răng cửa đã gãy Và bên trong cái đầu lưới đã bị cắn cụt, chỉ ngọ nguậy chứ không phát ra thành tiếng Bà biển kêu thét lên một tiếng rồi vùng dậy thở hồng hồng Hóa ra nãy giờ tất cả đều chỉ là một giấc mơ Từ việc mà con gái của bà về nhà cho đến việc bà đóng cổng rồi bỏ vào trong buồng nằm Cả tiếng gì dầm nói chuyện và rung nhan đáng sợ của con gái đều tròn vẹn là một ác mộng kinh hoàng. Đồng hồ trên tường đã điểm 7 giờ tối, ruột gan của bà biển đang nóng như lửa đốt. Quyền đi cơn đau trong từng xương khớp, bà miệng cố gắng đứng dậy, đi ra ngoài đường, cốt là để xem có ai đó đi ngang qua nhà mình, sẽ hỏi thăm xem có gặp con gái của bà Câm. Vừa già đến nàng nghiên thì gặp hai người hàng xóm nào đến, Người chạy trước là ông Báo 58 tuổi, không vợ không con, một nhà cách một hàng rào râm bụt. Người sau trẻ hơn là ông Đồng, hai người lầm lầm hai cây gầy, nét mặt nghiêm trọng lao lại hỏi. Có chuyện gì thế chị? Ông, lấy... ông Đồng có vẻ xuất sắng hơn, chồng vào trong nhà cướp của hả? Đâu, nó đâu. Bà miền thương mạnh vẫn toát lên một vẻ sợ hãi, thều thào liền lắc đầu. Không, không phải hai chú. Tôi, tôi tôi nằm mơ ông báo thở phào chống cây gậy xuống đất rồi bảo nghe tiếng chị hét mà em tưởng là trộm nó vào đợt này ai trộm cắp như là rơi đó nhà bà thắm mới bị nó mò vào tận buồng đẫm nếp một chỉ vàng đó thôi chúng em về nha bà miền vội vàng nói với theo chú báo cho chị hỏi Thế chiều giờ chú có gặp con bé thu nhà chị đâu không ông báo lúc này liền lắc đầu nói không em ở vườn sau làm là cái chuồng gà có đi đâu đâu Mà chị hỏi em mới để ý nhé, chả phải tầm này con bé nó ru ru ở nhà rồi hả? Bà Miền bày ra một nét mặt thiểu não, thì đấy tôi cũng đang lo đây. Từ chiều đến giờ chả hiểu sao tôi cứ thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt. Ông Đồng lúc này nói chen, chả phải ban chiều con bé nó đi nhặt củi với đám uh, bà Diễn hả? Em là em thấy nó đi cùng bà Diễn với bà Sâm. Hai cái bà này nhát cái nhất làng, nếu đi thì chắc giờ này phải về rồi chứ. Bà Miễn lúc này sốt sắng phải, vậy phiền hai chú sang bên nhà hai bà ấy xem, con bé nó đã về chưa, tôi là tôi lo quá. Hai người đàn ông nói đái bôi mấy câu động viên rồi sang nhà ngay bà kia, một lát sau thì cả bốn người cùng quay trở lại. Bà Miễn đang ngồi thụm bở hàng hiên, thấy bóng của ngay bà kia thì vội vàng hỏi, hai thím về giường hả, thế con bé thua nhà tôi đâu. Bà mồm móm tin là xâm sừng sốt Ô hay thì chả phải con bé nó về trước hay sau Bà diễn lúc này gật đầu Phải lúc về chúng em còn gọi tao mấy câu Mà có nghe thì nó đáp đâu Chúng em còn ảnh ninh ninh là con bé nó về rồi Ơ thì nó chưa về hả chị Bà biến lúc này sụt sịt nói Chưa chị chưa thấy nó về Bình thường thì có bao giờ con bé nó về muộn như thế này đâu Hay là nó có chuyện gì Bà Miền vừa nói vừa méo hút sạch mồm miệng, nỗi hoàng sợ nghiện gió trong ánh mắt khi mà tâm trí thoáng nhớ đến cơn đắc mộng trải qua. Ông báo liền chấn nan Kheo con bé nó lại kiếm củi xong rồi nó tạt vào nhà nào đó thôi. Nó hiền lành, tốt tính như vậy gặp ai cũng nên giúp. Cho nên là gặp ai cũng giúp cho nên là về muộn. Chị thì chị đừng có nghĩ làm gì cả rồi thêm bệnh tật ra khổ. Câu nói của ông báo kéo vào miền thoát khỏi những suy nghĩ hoang mang bà liền gật đầu lia lịa trong đầu thầm mong một điều gì đó là sự thật đúng vậy thế để tôi nhờ hai chú thai thím đi hỏi giùm tôi chân tay của tôi bây giờ đau quá đi lại không có tiền nếu gặp nó nhớ bảo nó về ngay mẹ đang đợi bốn người thương tình vội chia nhau ra tất tản đi ngay kẻ ra xóm ngoài người vào xóm trong kẻ đi xóm bắc người ngược xóm nam bốn người có cửa hết mấy trăm căn nhà trong xóm hỏi thăm nhưng tuyệt nhiên ai nấy đều lắc đầu tung tích của thu như là bóng chim tam cá biến mất không một dấu vết bảy rưỡi tối hôm đó làng chi lai ồn ào hơn hẳn dân làng nghe tin thu mất tích cho nên tụ tập lại rồi đổ xô đi tìm người ta lật tung từng đám lau hòn đá bụi cỏ nhưng vẫn không thấy bóng sáng của con bé đâu bà mẹ lúc này tâm trạng đã bất an cực độ bà ngồi bệt xuống sân đầu tóc rối bời quần áo cũ kỹ dính đầy bụi bẩn Bà ngồi đó ngay mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại chắp tay lại trời phù hộ cho con gái. Bốn tiếng đồng hồ xếch tung ngôi làng lên mà không có kết quả. Người ta lại dồn lại căn nhà ba gian đơn sơ, nơi mà bà miền đang ngồi thất thần dưới khoảng sân mà chờ đợi. Tiếng xì xào bàn tán dâm gian một người đàn bà thấy tội mới nên tiếng an ủi bà mấy câu. Hay là con bé nó xuống nhà cụm chú họ thành phố như đã mấy lần rồi hả bà? bà miệng lúc này thất thần nó là con tôi tôi biết tính của nó chứ thím không bao giờ nó đi đâu mà không qua trong hỏi tôi đâu một kẻ khác bực giọng hỏi hay là làm sao ha, hay là con bé nó, nó, nó thương cái thằng trai nào nên bỏ xứ đi những tiếng phản đối nho nhỏ lại vang lên nói năng quảng xin con nhà mày theo trai chúng ta còn tin chứ con bé thu không bao giờ đâu lại có kẻ đồng tình với suy luận kia Công có nhẽ yêu và rồi đứa nào chả mù mắt nhất là đám con trai thành phố nó đẹp má ăn nói ngọt như mía đó nhẹ dạ thì cả tin người kia bỏ dở câu nói rồi ái ngại nhìn bà miệng Bà không ký càng như trùng hẳn xuống bà miệng bị chặt hai tay vò mưa tóc rối lắc đầu nguẩy nguẩy miệng lẩm bẩm không con tôi không phải loại đàn bà như thế ông đồng quát đám người kia rồi thông cảm động viên thôi chị ạ lỡ con bé nó đến nhà ai Thêm buồn cho nên là chưa có về nhà đấy thôi. Bây giờ cũng khuya rồi. Trước mắt cứ về nghỉ ngơi đi. Nếu sáng mai con bé nó không có về thì chúng em lại đi tìm lần nữa xem sao. Đám người làng đồng tình rồi lục đục ra về. Còn lại một mình trong nhà bầm biển chỉ biết thắp nhang cầu tổ tiên rồi lại tựa cửa chờ con trong vô vọng. Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba trôi qua sân làng bỏ hết công việc ngoài. Ngày nào cũng tìm kiếm đến đêm khuya. Nhưng vẫn không thấy tùng tích của con gái bà miện đâu Ngày thứ tư họp bàn lại Ông thám trưởng thôn thậm chí còn đưa ra giả thuyết Theo đám bà xâm bảo Thì có lẽ con bé có thể ngã xuống vách núi Giờ các ông các bà chơi nhau đi tìm đi Thôi đạp xe xuống huyện báo chính quyền Nhà họ cử người xuống giúp Bốn ngày thế này mất tích là chắc rồi Ông Đồng nhận nhiệm vụ tổ trưởng ông phân phó Hai thí mở lại canh chừng bà miện kèo bói là nghĩ quần thì thiệt thân Đám thằng tạo thạo đường rừng thì nhanh đi tìm cả ở mấy khu vực sâu Mà con bé nó có khả năng ngang ngã đi về trên đường Nhanh chân nó lên Giữa trưa mà không thấy thì tụ họp ở nhà ông thám để tao đưa ra quyết sách khác Vậy là hơn trăm người huy hạp vào trong rừng Không ai bảo ai đều thắc mắc đặt câu hỏi rằng thu đã đi đâu Đường ngồi chỗ thu hay phát cỏ thường ngày chỉ còn đống cỏ đã phát xong đằng chất đống Cộng với chiếc cào nằm chồng chơ cánh rừng nơi thu ngay nhặt củi, bờ suối đá thu hay rửa chân đều được lục tung xong như mỏ kim đáy nước vô vọng vẫn hoàn toàn vô vọng ngày thứ năm trong khi tung tích của thu còn chưa tìm ra bà miệng đã gần nhiều phát điên, Bà ngày đêm đều luôn miệng làm nhầm hàng xóm mấy chục người phải thay phiên nhau thức trực luôn bên cạnh vì sợ bà nghĩ quẩn lại thiệt thân trong khi mấy người đàn bà cất cười trông coi bà miệng Thì đám đàn ông và thanh niên trong làng vẫn đốt đốt soi dọi từng con nước bãi hoang để lần tìm Cứng vào thời điểm đó trong thôn có một số cô gái theo người lạ đi làm ăn xa Cho nên giả thuyết này cũng được người dân trong làng nghĩ tới Thân là trưởng thôn quen biết nhiều Ông Thám nhờ người dò hỏi khắp nơi Thậm chí xuống cả Hà Nội đến Đào Cai sang Lạng Sơn Để tìm thế nhưng con bé Thu vẫn biệt vô âm tín nhiều ngày sau đó dân đảng vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm thu vì chẳng ai tin cô lại bỏ mẹ mà đi làm ăn xa xứ thế nhưng họ tìm kiếm trên đỉnh núi mà đi theo hướng thu theo người lạ đi làm ăn ở dưới xuôi một ngày gió từ trên đỉnh núi tà vân mang theo mùi hôi thối lan đi khắp vùng thung lũng cho đến tận làng này nghĩ rằng có thú rừng chết thối giữa thế nhưng mùi quá nồng nặc Dân làng rủ nhau lên núi tả Vân để xem một lần nữa. Nhân tiện giải quyết để không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Càng lên cao, mùi gây thối lại càng đậm đặc. Dân làng bới tung từng bụi cây lụm cỏ. Cuối cùng, thứ mùi khiếp đảm đưa họ tới một gốc cây ngõa cổ thủ. Chính vì cây ngõa tọa lạc trước cửa hang quỷ ám. Tiếp đó, không khí bỗng nhiên nặng nề cô đặc lại. Nói sợ kinh hoàng cứ như ôm lấy từng người dân ở trong làng chi lai. Bởi lẽ hang quyền này là mảnh đất độc, chẳng có ai bước chân vào mà sống sót được, thành ra dân làng nấn ná nửa muốn vào nửa muốn ra. Sau cùng thì ông đồng đánh bạo rồi nói lớn. Cho mày tránh ra để ta xem con gì chết trong hang, mà thôi khắm lên như thế. Con người có ý cản lại song ông đồng đã quyết, ông xăm xăm bước vào, trên tay cầm một con dao quắm thủ thế, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của ông bên cạnh một tảng đá nằm cách cửa hang độ chục mét bao quanh không gian mở tối chẳng phải là xác thú trước con mắt khiếp đảm của ông đồng lù lù xuất hiện một thi thể đang trong giai đoạn thối rữa nặng hai tay cây xác bị trói chặt vào cổ một đám dịch nâu vàng xiền xiệt dỉ ra xung quanh đám nội tạng và máu mổ giữa nát chảy thành vũng trơ ra một bộ xương sườn trắng hếu nhung nhúc chuột rán bu quanh cái xác bị chóc khét thịt ra không còn rõ mặt mũi. trong một giây thoáng qua ông đồng có thể đoán cái xác ấy cao chừng một mét rưỡi, thân người mảnh dẻ, lại có lơ sơ những sợi tóc hơi dài quăn quăn. ông đồng phần nào cũng đoán ra được có lẽ người bị chết này là một người phụ nữ, hơn thế nữa còn là một người phụ nữ rất trẻ. ông đồng nhũn nhít cả chân tay, vừa bò giật lùi vừa gập bụng ói mửa. xác người trời đất ơi! Ông Đồng rú lên trong nỗi kinh sợ tột cùng, dân làng nghe lời của ông nói như xét đánh bên tai, quên cả lời nguyện của cái thang quỷ ám mà ùn nùn kéo vào, bu quanh cái chỗ ấy. Sau ngày nấy đều lao vội ra, nôn mửa mật xanh mật vàng vì thảm cảnh vật thứ mùi thối khắm đến đậm dầm. Người ta không biết tại sao lại có cái xác này ở đây, và rằng tại sao sắc người phụ nữ này lại bị giữ nát và chói tay một cách dã man đến như vậy. Vụ việc đã gây chấn động làng chi lai những ngày đầu tháng 5, cuộc sống người dân bị đảo lộn trước sự việc kinh hoàng. Sau khi nhận được tin từ công an huyện Văn Yên, phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã tức tốc lên đường đến hiện trường. Đến công an huyện Văn Yên, cuộc họp nhanh chóng diễn ra, Đoàn công tác nhanh chóng hướng lâm Giang và thẳng tiến. Hiện trường vụ án mạng khá đặc biệt, Trên đỉnh núi chỉ riêng việc di chuyển đã gặp rất nhiều khó khăn. Đỉnh núi Tà Vân này có độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Hành trình thực sự là gian khổ. Vành núi dựng đứng đoàn phải bám lấy lau sậy, đưa người leo lên theo vết người đã đi trước. Nắng đầu hà trói trang trời xanh ngặt ngặt, tỉnh không một đoạn mây, khiến cho đoàn công tác cứ leo được vài mét thì lại dừng lại thở dốc. Dường như cứ lên cao 1 mét. Đồ vật mang theo người lại nặng thêm một cân Khẩu súng ngắn dắt cặp quần lúc này cũng trở lên nặng Chưa kể đội ngũ pháp y kỹ thuật hình sự Còn phải theo vali khám nghiệm Mồ hôi ròng ròng trên những khuôn mặt đỏ bừng Rồi tím tái nhợt nhạt vì mệt Nếu khi lên là một cực hình Thì lúc xuống núi cái chết lại càng hiện hữu Vì vực sâu hàng trăm mét đang chờ đợi những cú sa chân Vừa nhìn thấy ông thám dẫn đoàn công tác xuất hiện Đám người làng lập tức chuyển sang bu lấy ông kể như tân công Ông đồng trình báo và nói hăng quá còn văng cả nước bọt tứ tung. À, tôi là người đầu tiên phát hiện ra cái xác này. Mới vào thì thấy nó nằm ở đây rồi. Khổ thân cái người chết quá thôi. Không biết là cái quân ác độc nào dã man nào nó lại ra tay tàn bạo thế chứ. Một bà mặt mâm vừa chống tay một bên chỉ trò vào cây xác rồi nói. Tối qua là tôi đã thấy cái mùi khắm này rồi. Tôi lại cứ tưởng là cái chuột bọ chết ở trong nhà. Hóa ra thì cả đêm qua lại người cái mùi thịt người chết. Một người đàn bà khác lại phân tích. Này, khéo là người làng khác chứ chẳng phải làng mình đâu. Bởi làng mình thì làm gì có ai lại dám vào cái hang quỷ này. Ma nó trả vật cho chết. Một cụ già lúc này lên tiếng tất cả im đi. Toàn nói vớ vẩn không có gì liên quan đến vấn đề cả. Để im cho các đồng chí công an làm việc. Ngay khi tiếp nhận thi thể của nạn nhân, đoàn công tác đứng đầu lực thượng tá Nguyễn Văn Dũng đã được đặc biệt chú ý đến một chi tiết đặc biệt. Quay sang đồng chí Hùng thượng tá Dũng điện phân tích. Các cậu nhìn cho thật kỹ, cái sợi dây trói cũng như cách hung thủ trói ghi ngay tay của nạn nhân vào cổ rất lạ. Cái điều tra viên dàn dày kinh nghiệm nhất đã phát hỏa đưa ra những giả thuyết về thói quen nghề nghiệp của hung thủ. Báo cáo sếp, có thể hung thủ thuận tay trái bên cạnh tảng đá có dấu vết của đất đá đã bị đào bới thưa xếp thượng tá dũng quay sang nhân viên hiện trường tuấn quá trình à khám nghiệm hiện trường các cậu không bỏ qua bất cứ một chi tiết dù là nhỏ nhất tôi muốn một báo cáo thật chi tiết trong khi các điều tra viên đang tìm kiếm dấu vết thượng tá hùng cũng trực tiếp lao vào hiện trường ông sổng tay vào những trồng cỏ khô xung quanh hang để mà tìm kiếm dấu vết vật chứng bới tung từng lớp cỏ danh bụi cây bất chấp việc dính những lớp cỏ khô đã bỏ ra những con cặp nong khổ màng gớm ghiếc dòng dã nửa ngày trời cơ quan công an đã xác định được người chết thối trong hang đó là thu người đầu tiên nhận ra đó chính là ông thám trưởng thôn bởi cái vòng cổ thu đeo là món quà sinh nhật mà con gái của ông đã tặng lần lượt những người trong làng đều xác nhận việc đó thêm việc thu mất tích tức gần một tuần nay cơ quan công an cũng đã mạnh mối để tìm hiểu sáu giờ tối hôm đó tại nhà văn hóa của thôn diễn ra một cuộc họp khẩn cấp thượng tá dũng lúc này mở lời các đồng chí theo nhận định ban đầu thì con đường dẫn lên hang tả vân rất hiểm trở với rất nhiều hang sâu hàng trăm mét cái chết như là đang hiện hữu ngay bên cạnh bất cứ lúc nào thế nhưng cũng chính những cái thời điểm này tôi đã đưa ra những phán đoán nhận định về tính chất của vụ án Cộng với những pháp quả của đội pháp y Thì đưa ra những giả thuyết về thói quen nghề nghiệp của hung thủ Thông qua cái tư thế tử vong kỳ lạ của nạn nhân Cả đoàn công tác cùng chú ý lắng nghe Thường ta dũng lại tiếp Tức là hung thủ nhất định là một người đặc biệt Tức là người có lý do công việc nào đó tại hiện trường Như là làm nương rẫy, đi săn Chứ không phải là người dỗi hơi Cất công leo ngược vách núi dựng đứng lên hiện trường để cướp của giết người không loại trừ khả năng là hiếp dâm và sát hại nạn nhân để phi tàng siết mổn hay thuốc dài thượng tá dũng liền phân tích mặt khác ngoài ngọn núi thì cũng không phải là địa bàn đầu mối giao thông công cộng cho nên có thể loại trừ hoàn toàn yếu tố vãng lai hay là đối tượng từ địa bàn khác đến thì nhận định này việc khoanh vùng địa bàn tìm thủ phạm đã được xác định đoàn công tác bắt đầu dì rầm bàn tán thượng tá dũng quay sang điều tra viên đắc lực nhất rồi lệnh Trước khi chúng ta đem xác của nạn nhân chuyển về cục giám định pháp y để xác minh thêm các yếu tố tử vong. Cậu hôm cậu và cô Hiền sẽ quay lại làng. Hai cô cậu có nhiệm vụ tập trung ra soát các hộ dân quân đường dãy gần hiện trường và những người thường săn bẫy thú rừng trong vùng để mà tìm ra những nam giới có biểu hiện nghi vấn. Trong và sau khi mà xảy ra vụ án, đặc biệt là những người có mặt gần khu vực hiện trường vào thời điểm nạn nhân thu bị sát hại. Nghe thường tá dũng bài trí, Cả hai điều tra viên đều đồng ý nghe theo. Sau đó, cả đoàn công tác hơn 15 người đồng loạt rời khỏi hiện trường, mang theo cây xác thu về Cục Công an tỉnh Yên Bái. Hai hôm sau, cả hai người là trinh sát hùng và nữ trinh sát tin hiền trở lại, một cách bí mật và mặc thường phục. Họ cải trang thành hai người bắn đổ một xe ổi bo ở ngay đầu làng, rồi lân la thuê hỏi một căn nhà vắng cả trong làng để tiện bề hành sự. Nhưng thật không may cho họ là không thuê được Cuối cùng bất đắc dĩ Họ đành phải nhờ một đứa trẻ Này cháu bé Cháu vào trong tìm ông thám trưởng thôn Bảo ra đây cô chú có việc gặp Đứa trẻ cầm theo trái hồi Và nhảy chân sáo đi ngay Mười phút sau ông thám tất tản đi ra Thoáng thấy hai người ban đầu Ông thám còn ngờ ngờ Vì đúng là trước đó ông mới chỉ gặp họ Có một lần Mà lại chỉ gặp thoảng qua Một chốc giữa họ đi ngay lần này hai trinh sát lại mặc thường phục cũng không tự giới thiệu cho nên ông thám cứ ngỡ là mình gặp người lạ ai người tìm tôi có việc gì phải đến khi trinh sát hùng kéo ông ta lại nói thầm vào tai của ông ta mật lệnh của cấp trên thì ông ta lúc này mới nói ồ oh, thì ra là các đồng chí công an tỉnh vậy mà tôi không nhận ra bác nói nhỏ tiếng thôi bại lộ hết sự việc bây giờ bây giờ chúng tôi cần bác sắp xếp cho một chỗ nghỉ ngơi tạm thời trong làng để năm vòng điều tra Phải thật bí mật đó bác quýt chưa? Chuyện này thì không có gì khó. bây đồng chí cứ đến nhà tôi ở vài hôm. Thôi đi nhanh lên, kẹo là trời tối. Ông Thám nói xong thì liền quay đầu kéo tay của ngài trinh sát đi theo. Hồng liền giữ tay của lại rồi nói. Chúng tôi tạm thời chưa đi theo bác được. Tối nay chúng tôi còn phải tranh thủ điều tra. Đến đêm khoảng hơn 10 giờ, bác lại ra đây đón chúng tôi về nhà bác nghỉ. Ông Thám nghe vậy thì không đồng tình. Ông liền hoảng sợ xu tay. À không được đâu. Người làng này có cái lệ là trời tối không được ra ngoài. Vì sợ ma bắt. Các đồng chí cũng nên thế. Đi theo tôi về nhà nghỉ ngơi. Rồi ngày mai điều tra vào lúc sáng sớm. Nghe ông trưởng thôn nói vậy. Hiện liền điếm môi hút kỳ hỏi. Ma bắt à? Ma là cái gì mà người làng các bác sợ vậy? Hôm lúc này gật đầu tỏ vẻ khó tin rồi nói. Việc này liên quan đến mạng người. Không có đùa được đâu. Ông thám lúc này dãy nảy cả lên. Tôi nói thật chứ nào dám nói chuyện đùa Làng này ngày xưa có cái chuyện thuyết Về cái giống đó thật Tôi thì tôi sợ lắm Tranh sát hiền cũng rất hứng thú việc này Cô liền nói Vậy thì mắc bao kể rõ mọi chuyện cho chúng tôi biết đi Kể càng chi tiết càng tốt Âu thám nháo nhác nhìn xung quanh Một chặp rồi nói Thôi được rồi kể thì cũng được thôi Thế nhưng mà bây giờ sắp tối Sắp đến cái giờ cấm kỵ của làng rồi Hai đồng chí cứ đi theo tôi về nhà Lo cơm nước sông xuôi đã. Rồi thì để đóng cửa ngồi ở trong nhà tự kể cho nghe Thế ông Thám cứ nặng nề khẳng định Hai trinh sát không biết làm cách nào khác đành phải nghe theo Bọn họ theo chân của ông Thám đi về nhà ông ta Về đến nhà mấy người trong nhà cùng Thám Thế ông ấy dẫn theo hai người rất trẻ về nhà Hơn nữa lại còn nói chuyện rất khách sáo Thì liền biết là khách quý Không chờ cho chồng rằng gia đình đã nhanh chóng thịt gà làm cơm tươm tất để đại khách Khi mâm cơm dọn lên trên nhà, chúng là lúc trời đổ tối sầm. Cả nhà quây quần bên mâm cơm cũng là lúc đám dân làng mấy người qua chơi. Ông Thám giới thiệu hai người là họ hàng xa cho nên rất nhanh cả đám đã có thể vui vẻ chuyện trò. Trong cuộc trò chuyện hôm ấy, Hồng và Hiền nghe được câu chuyện mà ám làng này. Thật ra sự việc ấy xảy ra độ hơn chục năm nay. Mà còn mà đó kể cũng kỳ lạ. Toàn hiện ra dọa đàn bà trong làng chứ chưa có người đàn ông nào gặp. Xong những tín ngưỡng tâm linh vẫn làm cho dân làng đâm sợ. Nhất là ở một ngôi làng còn nghèo nàn lạc hậu như vậy, thì việc tin vào cõi âm là việc hoàn toàn có thể. Một tuần là lại nhà ông Thám hải trình sát lân lan để tìm hiểu. Bà miện mẹ Thu đã ốm nặng phải chuyển đến nở với người cháu ở làng khác. Theo quá trình tìm hiểu trong vai của hai người bán ổi, thực sự thông thạo địa bàn dân cư của ông Thám việc khoanh vùng đối tượng nghi vấn đã nhanh chóng thu được kết quả ban đầu cái chết bất ngờ của thu chẳng ai giải thích được nguyên nhân ngay cả bên cơ quan công an cũng đang trong quá trình điều tra câu trả lời về thủ phạm sát hại thu vẫn còn là một ẩn số đã nửa tháng trôi qua câu chuyện thương tâm ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí của dân làng người thấu sự đời thì biết thu bị sát hại giấu xác kẻ mê tín thì cho rằng Thu phạm vài hang quỷ cho nên đã bị thần vật chết. Rồi niềm tin trong tâm khảm đúng sai thế nào, xong cái tên hang tả vân đã trở nên ám mạnh với người dân xứ này. Từ lâu tuyệt nhiên đám đi săn hay là đám đi đảo măng không dám đi ngang qua đó, nhất là đám đàn ông. Người làng đồn rằng trong hang đó có lần khuất hồn ma của Thu, cô gái chết oan mang nỗi hận thù. Người ta nói cô con gái của bà miệng chết vì bị làm nhục bởi một kẻ trong vùng cho nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đều bị cô vật chết tươi. Cho đến chiều hôm ấy nhằm ngày thứ 20, từ khi mà cây xác được phát hiện. Năm giờ chiều, gió năng thốc lên từng cơn, lùa qua nắm cây rừng xào xạc mang hơi lạnh của xế tà. Trời thằng mùa thế ớn lạnh sống lưng, không biết là vì gió hay vì câu chuyện phát hiện xác người ở hang tà vân. Nhưng mà hình ảnh của thằng dậu lúc trước cứ bám giết lấy tâm trí của nó thằng bùa cứ như vậy lầm lũi bước đi, tay cầm cây gậy gỗ thả bộ ra thăm nương, nương mà non mơn mởn trải rộng, mắt rời cả mắt hướng hẹn một vụ mùa bội thu. thằng bùa hít một hơi rồi ngồi xuống bờ đất vấn điếu thuốc, chợt nó thấy xa xa có một bóng người quen thuộc đang xăm xăm đi bên mé mương. thằng bùa cô cứ gậy gỗ rồi gọi vọng xuống: tiến ơi, qua đứng ố thuốc chơi. Nghe tiếng của bạn gọi thằng Tiến ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên, rồi cười giọng nói sảng sàng. Âm mùa hả? Sao này lại thăm nương muộn vậy? Thằng Tiến năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng ấy chồng chơ. Nó đang mặc phong phanh một chiếc áo bạc màu để lộ ra bộ ngực rắn chắc. Trên ngực có xăm một chữ hán bằng bực tàu, xài bước nhanh trên bờ đất gập ghềnh Bầm điếu thuốc dê thằng Tiến cất tiếng cười nói. Năm nay chúng mùa đâu mày, lúa tốt quá mà này. Bạn ấy, ấy nghe nói là cái thằng dậu bị gì hả? Vợ nó đem lại nhà thầy mày chị phải không? Đúng rồi. Nó bị gì vậy? Khoe chưa? Cái thằng tướng to như trâu vậy mà. thầy tao cho mấy thằng thuốc về sắc rồi cũng đỡ. À mà nghe mấy người trong làng nói nó bị vong con bé thu vật đấy. Bậy bạ nào? Ma cỏ gì? Tao ở đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu toàn đồn bậy bạ thôi. Tao nghe nhiều người nói là gặp lắm rồi. Thế bảo là vong con bé ở đó tìm kẻ sát hại nó sợ lắm. Thế nằm ở trong cổ hỏng, mấy giây sau mới vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi buông ra một câu nhẹ tênh. Ta không tin có ma, gặp ta mới tin. Giờ gác bỏ đi để lại thằng bùa với những câu hỏi trong lầm, liệu rằng có ma hay không? Điểm hôm đó tối 12 âm lịch, trăng non tranh trích nhô lên sông bờ tre. Ánh trăng thường nguyện mang một vẻ mơ màng, trải thứ ánh sáng dịu dịu trên xóm làng in vắng tầm giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa thằng tiến lững thững đi về nhà sau cuộc nhậu trong làng cá uống khá nhiều cho nên thấy bước chân của mình loạng choạng từ khi gây ra tội ác kinh hoàng ở hang Tà vân cá thường say phần vì không muốn nhớ lại điểm đó cá cần men rượu để đưa vào giấc ngủ phải cái chính là kẻ đã hãm hiếp và sát hại thu thằng tiến nấc lên hơi rượu nồng nặc bước chân của gã rừng lại trước mặt cô gã trần lờ mờ hiện lên một màn khói mỏng bờ đục. gã cố gắng đưa tay điên dụi mắt có lẽ điều khiến cho đôi mắt cô gã kèm nhèm không nhìn rõ chăng vành tai cô gã trần lạnh buốt hơi lạnh chạy dọc súng lưng khiến cho người cô gã như tề dại không biết bằng cách nào gã đã đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vòng này đó là hang tả vân gã thẳng thốt từ lúc cái xác của thu bị phát hiện ở nơi này gã chưa từng đến đây Trước mặt của gã sau màn sưng mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên Khai ha ngu tối như là nhắc nhở gã nhớ lại cái chuyện hôm trước Từ cái ngày hôm đó đến nay gã chưa từng có một giấc ngủ ngon Gã cứ nhắm mắt lại là lại nghe tiếng khóc Và nhất là đôi mắt đó cứ bám giết lấy gã Đôi khi mơ màng chìm vào trong giấc ngủ đã giật mình Vì tiếng thét ngào ai oán văng vẳng trong đêm Đôi chân của gã run rẩy khụy xuống hai tay đưa lên để bưng lấy mặt gã không dám nhìn vào khuôn mặt của người con gái đó khuôn mặt trắng đầy máu tươi đôi mắt to vằn những tia máu nhìn tròng trọng vào gã hàng đêm hàng đêm trong suốt bao nhiêu ngày trong giấc mơ thì gã cố sức chạy chạy thật xa thế nhưng tai của gã ù đằng vì tiếng gào thét khi kiệt sức dừng lại đưa tay lên vút mồ hôi chảy trên mặt chân gã tờm đờm vì mùi máu tươi Gã nhìn lại kinh hoàng vì nhận ra tay của mình đang đẫm máu Hoàng loạn gã giật mình tỉnh giấc mồ hôi tuôn ra như tắm Gã đã phải mượn rượu để đi vào trong giấc ngủ Thế nhưng không Đến bây giờ sau khi mà đã xảy hoác cần câu chẳng hiểu mà đưa đường quỷ dẫn lối Gã lại đến đây Và khi đối mặt với nơi này Gã biết mình không thể trốn được nữa Tài vẫn úp vào mặt gã kêu lên Mày còn theo tao đến bao giờ chuyện đêm đó do mày tự chuốc lấy ta đâu cũng muốn mày chết như vậy chứ là do mày một tiếng rít vang lên nghe như tiếng phát ra từ hai hàm răng của người nghiến chặt. chân gã gật người nhìn trừng trừng vào trong hang đôi mắt như bị lồi ra khỏi chầm. máu của gã dường như đã ngừng chảy trong huyết quản vì nỗi kinh hoàng không sao giết ta bằng lời trong hang tối một bóng người hiện ra lơ lửng trong màn xương ngả màu đỏ như là máu loang Tiến dên lên lại một mùi máu tanh mà gã người thấy bao lần trong giấc mơ. Gã nhìn lại đôi tay của gã đầy máu, máu nhỏ từng giọt lên chiếc áo gã đang mặc. Gã định vùng chạy nhưng mà chân như trôn chặt xuống đất. Đây là cơn ác mộng cuối cùng của đời gã, cũng là lần gã nhìn thật gần khuôn mặt đó đang gần sát lại. Gã cảm thấy cả cái lạnh léo của làn da trắng nhợt nhạt biết máu, đôi mắt mở trừng trừng vẫn lên tiếng hận thù đây là đôi mắt mà gã không dám nhìn vào buổi tối hôm đó khi bỏ cái xác nằm lại trong hang quỷ ám lạnh lẽo gã nhìn rõ cả vết móng tay của gã cào trên da thịt của thu hàn lên từng lần đỏ rớm máu quần áo của thu rách bươm trong cơn cuồng say của gã lúc đó gã chẳng khác nào một con thú đang say mồi cho đến khi thu là người ngất đi thì gã mới thả cu ra gã dùng mình từng ngón tay của thu chằm vào người của gã lạnh bút thấu xương những ngón tay bật cả móng bám đầy bùn đất khi thu cố gắng cấu víu xuống đất để chống chọi mật tóc đen dài rối bù xóa vào mặt của gã trong cổ hòng thu vang lên những âm thanh nức nở nửa như rin rỉ nửa như muốn út nghẹn. cái miệng mím chặt của thu từ từ há ra đầy máu gã rú lên trên tay của gã lần nữa cái lưỡi của thu còn đang nóng hồi đỏ máu thu trong nỗi tủi nhục cùng cực lúc đó đã gom hết sức tàn cắn lưỡi để tự vấn. Máu loang dài trên khói biển của thu, thấm ướt trên nền đất, ướt tay của gã khiến cho gã hoảng loạn nắm lấy thu. Thu chết mà mắt mở trừng trừng nhưng mày nhìn gã, rồi gã vội vàng bỏ đi. Đôi mắt đó bây giờ đang nhìn gã với một nỗi hận thù kỳ gớm. Giây phút cuối đời gã nhận ra gây ra nợ máu ông phải trả bằng máu. Tiếng kêu dài xét toàn màn đêm kéo dài cả khoảng không mênh mông. Tiếng thét làm sờn cả gái ốc đánh thức bà Đôn mẹ của gã dậy. Ngoài nương xa mọi cảnh vật ngập chìm trong ánh trăng, trăng đêm này đỏ tươi như màu máu. Hai ngày sau, qua quá trình theo dõi hai trình sát thông báo về cơ quan rằng trong số các hộ gia đình quân đường giấy tại gần hiện trường, gia đình của bà Đôn có đặc điểm nghi vấn. Bà Đôn bỏ chồng đã lâu, hiện sống với hai người con, một trai một gái. Gốc gác của bà Đôn là hạ hòa phú thọ. Liên lâm giang khai hoang đã mấy chục năm trong sinh hoạt hàng ngày đó là một bà già lắm lời sẵn sàng sắn tay áo chơi bới hàng xóm người con trai tên là nguyễn văn tiến sinh năm tám mươi bốn đã bỏ học từ lâu tính tình ngỗ ngược nên cũng ít người qua lại giao du với gia đình này gia đình của bà đôn có khoảng nương nhỏ cách nương của nhà thu không xa trên đỉnh tả vân khi mà tiến hành tiếp cận nắm tình hình về gia đình này Trinh sát Hùng nhận được một tin quan trọng từ người dân. Thằng tiến con của bà Đôn không có thấy mặt ở địa phương vài ngày nay. Hình như là trong lúc tìm thấy sắc của Thu hai tuần nó đã bỏ đi. Cùng với đó qua theo dõi tìm hiểu, trinh sát hiện nhận thấy cùng lúc đó. Bà Đôn kêu ốm, cả ngày đóng cửa im liềm ở nhà chứ không đi sang hàng xóm chơi như mọi khi. Giờ đoán đưa ra là chắc đã có biến cố nào đó xảy ra trong gia đình này. 8 giờ sáng tại trụ sở Công an tỉnh Trinh sát Hùng lên Tiếng. Báo cáo thủ trưởng, qua quá trình nằm vùng mật phục, nhận thấy người đàn ông tên Tiến vắng mặt đã nhiều ngày điền, không ai biết đi đâu. Mà thời điểm Tiến biệt tích đúng và thời điểm người dân trong làng phát hiện thi thể của Thu. còn lúc đó gia đình của bà Đôn cũng có nhiều điều bất thường khi một người phụ nữ sẵn sàng sắn tay áo chửi đôi với hàng xóm cho bà Đôn, nay lại kêu ốm cả ngày đóng cửa. Cô em gái của Tiến cũng có những thay đổi đáng ngờ Thực ta Dũng lúc này trầm ngâm Tôi đã đọc báo cáo của hai đồng chí Xong tất cả những điều trên mới chỉ là nghi vấn Nhận định và chưa khẳng định được Tiến có liên quan đến vụ này Chính vì vậy lúc này chúng ta Chưa được phép tiến hành các biện pháp điều tra công khai Vì sợ rút dây động rừng. Để khẳng định những nhận định phán đoán trên Chúng ta một lần nữa lao vào truy tìm chứng cứ Nhưng mà tập trung kỹ vào nơi phát hiện xác của nạn nhân Và nhà của nghi phạm vậy là giữa cây nắng tháng sáu như thiểu đốt đoàn công tác một lần nữa không quản đường xa xa xôi cất công leo lên núi tảo vân để điều tra hiện trường miệt mài lật từng đống cỏ danh đã phát tài khoảng nương của nhà nạn nhân và nhà của đối tượng tiến để tìm kiếm manh mối quả là trời không phụ lòng người khi mà kiểm tra các đồng cỏ tại phần nương của nạn nhân và đối tượng tiến thường ta dũng ngay lập tức phân tích các đồng chí xem đây độ héo của hai đống cỏ giống nhau khác nhau trong khi lớp cỏ bề mặt đang héo úa dưới ánh nắng chói chang, thế nhưng bên dưới vẫn còn xanh từ đó cho ta thấy cứ có thể cỏ ở hai nương này đã được phát cùng một thời điểm mà nhà bà đôn thì không có ai khác vào làm nương ngoài tiến cậu lúc đó một điều tra viên hối hả chạy đến để thông báo báo cáo thủ trưởng theo những thông tin thu thập được từ các nhân chứng dọc hai bên đường Từ nhà tiến vào hiện trường cũng cho thấy đã trông thấy tiến vác quốc lên lương vào buổi sáng ngày nạn nhân mất tích Các trinh sát đồng loạt ồ lên tất cả dường như đi đến một kết luận chính tiến đã hung thủ giết người. Nhưng tất cả mới chỉ dừng lại ở phán đoán. gia đình của các trinh sát điều tra viên bởi vụ án xảy ra trên đỉnh núi không hề có chứng cứ vật chất hay nhân chứng. Trong khi đối tượng nghi vấn đã đi khỏi địa phương cho nên chuỗi chứng cứ nhận định vắn đoán trên được đánh giá là non thường ta dũng lúc này chỉ đạo để khẳng định và chứng minh được tiến là hung thủ cần có buổi làm việc với đối tượng tình nghi tuy nhiên thời điểm này tiến đã rời khỏi nơi cư trú và không ai biết gã đi đâu mặc dù đối tượng không có mặt thế nhưng mà các đồng chí cũng không được bỏ qua những manh mối quan trọng xung quanh gã đặc biệt là người thân của tiến Đội trinh sát vâng giả để nhận lệnh Của điều tra đã bắt đầu đi đúng hướng. Quay trở lại nhà bà Đôn quá trình làm việc với các trinh sát điều tra. Người đàn bà này tỏ ra rất là bình tĩnh, thậm chí còn nhiệt tình cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu. Kể cả là đến nơi ăn chỗ cổ của các con cũng được người đàn bà này cung cấp. Thế nhưng liệu có ẩn tình phía sau thái độ này của một người mẹ khi con của mình đã đối tượng tình nghi của một vụ giết người? khi các trinh sát ngồi xuống chiếc giường theo lời kể của bà đôn là nơi tín thường ngủ tại đó trinh sát hùng nhận ra trong lớp gối có tờ giấy gì đó kiểm tra thì ra đó là một lá thư tiến vít cho mẹ lý giải việc bỏ nhà đi vì giận mẹ mắng vô cứ thế nhưng chính chủ là bà đôn thì lại tỏ ra vô cùng bất ngờ với sự tồn tại của lá thư này bà không hề biết lá thư được đặt từ bao giờ chứ đừng nói là vì sao con của mình bỏ đi Sau khi đọc xong lá thư các trinh sát lúc này bình thường ra về Thế nhưng ai cũng ngầm hiểu với nhau Lá thư kia là để cho bọn họ đọc Vậy lý do tại sao mẹ con bà Đôn này lại tạo ra cái màn kịch này? hên liền thắc mắc Hưng lúc này đánh mặt lại rồi nói Lý do chỉ có một đó chính là muốn ngụy tạo che giấu điều gì Trong bối cảnh hiện tại Lý do duy nhất có lẽ chính là việc tiến có liên quan trực tiếp Đến cái chết của chị Thu cho nên mới vội vàng bỏ đi như vậy sự ấy nhanh chóng báo lại cho thượng tá dũng tuy nhiên với một người làm việc cẩn trọng như thượng tá thì điều đó chưa đủ thuyết phục các đồng chí ạ vụ án xảy ra trên đỉnh núi không hề có chứng cứ vật chất hay nhân chứng trong khi đối tượng nghi vấn đã xa chạy cao bay vì vậy mà nếu lúc này nếu mà ta đưa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thì chứng cứ hơi non Còn nếu không ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Tiến, thì không có cơ sở cho hoạt động truy nã y trong phạm vi toàn quốc. Trầm ngầm giết một nơi thuốc giải thường ta dũng đăm chiêu. Ngoài ra, thêm một giả thuyết được đặt ra, nếu Tiến không phải là hung thủ thực sự, thì uy tín của phòng cảnh sát điều tra nói riêng và công an tỉnh nói chung sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi hành động này tôi CS xin lệnh của cấp trên. Một giờ chiều, tại phòng họp, các cậu đã chắc chắn không còn ai khác ngoài tiến có mặt trên đỉnh núi tà vân vào buổi sáng hôm ấy chứ nghe thủ trưởng hỏi thượng tá dũng liền khẳng định bằng tất cả ý thức trách nhiệm vì ông hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề chính vì vậy trước khi hạ bút ký lệnh truy nã trung tá bùi duy hiền đã đọc lại toàn bộ hồ sơ trầm ngâm suy tính cả ngày trời rồi mới đưa ra được quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với nguyễn văn tiến Từ đây bắt đầu hành trình truy lùng nghi can với quyết tâm cao nhất của công an tỉnh Yên Bái. Một lực lượng trinh sát được tiếp tục cửa theo dõi xung quanh nhà tiến để kịp thời nắm mắt những biến động của bà Đôn, công những thông tin có liên quan. Thời ấy điều kiện làm việc rất khó khăn. Những hành trình xuyên ngược truy tìm tung tích nghi phạm hàng trăm cây số cũng chỉ bằng xe máy. Hàng chục chuyến công tác dòng dã từ Làng Sơn đến Hà Nam và thậm chí là vào tận đường mòn trong rừng trường xuân nhưng bóng dáng nghi phạm vẫn mịt mù thời điểm đó rất nhiều người dân đi làm ăn tứ xứ đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu sát biên giới và vùng xuôi chính vì vậy khu vực tìm kiếm rộng lớn đã tạo không ít khó khăn cho công tác điều tra những hy vọng vừa lóe lên nhưng rồi cũng vụt tắt bởi những khó khăn vào thời điểm đó tại lạng sơn có thông tin xuất hiện một gã cửu vạn có đặc điểm giống tiến ở khu vực cửa khẩu tân thanh phòng cảnh sát điều tra liền huy động tất cả kênh bạn bè dân buôn lậu trên địa bàn để nắm tình hình và tiến thành giả soát cái khó là rất có thể tiến đã vượt qua biên giới sang làm thuê bên trung quốc mà anh em không thể bước chân qua danh giới đường biên dòng giá mấy tuần vẫn không tìm thấy đối tượng khả nghi bóng dáng của tên nghi phạm vẫn mịt mù tâm cá anh em trong đội đành buồn bã rút quân ít lâu sau lại có tin tiến từng có một người bạn ở Kim bảng Hà Nam bốn trinh sát nài hâm hở lên đường bằng xe máy qua ngôi đền Thiên ở Phú Thọ cả bọn ghé vào dâng hương xin cho chuyến đi gặp may mắn để kẻ thù ác phải xả lưới pháp luật đến Kim bảng được biết người có quan hệ vi tiến đã vào làm đường mòn hội chứng minh trong rừng Trường Sơn tổ truy bắt lại lặn lội vật tận nơi. Nhưng Tiến không đi cùng người này Nhiệm vụ này chưa bao giờ Thôi là chủ đề trong các cuộc họp Giao ban của lực lượng hình sự yên bái Giả năng ten xung quanh Nhà bà Đôn vẫn hoạt động Bởi đó là đầu mối quan trọng duy nhất Để tìm Y Thời đó điện thoại di động chưa phổ biến Cho nên việc liên lạc với gia đình của Y Đều trong tầm kiểm soát Rồi đến nửa đêm một ngày đầu Năm 2005 Chú điện thoại nhà trinh sát hồng Trần réo vang Và dòng đàn ông nói gấp gáp bắt đầu riêng bên kia lên. Bà đôn ra khỏi nhà khoác tay nãy ra đường đón xe đi về xuôi. Không chần chừ, các trinh sát lập tức bám theo. Đây là lần đầu tiên sau bao năm Tiến bỏ đi mà bà đôn rời khỏi nhà. Nhận định điểm bất thường này rất có thể liên quan đến Tiến. Hai mẹ con có thể hẹn với nhau. Các trinh sát lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết. Và đến sáng hôm sau Thì Tiến đã xa lưới Khi lén trở về quê ngoại ở Hạ Hòa Phú Thọ Gặp mẹ như đã nghẹn Bị Tiến có gần 2 năm trốn nã Và trong thời gian đó Ngàn đã chuẩn bị ký câu trả lời Nếu bị công an bắt Cho nên ngay từ lần đầu xét hỏi trinh sát hồng đã áp dụng chính thuật Nhưng nắm rõ ngành vi phạm tội của thủ phạm Sợi dây cho ai cái thu là của ai Tiến ngập ngừng rất lâu rồi Mới lý nghĩ Là sợi dây đeo túi của đứa ấy chỉ một câu trả lời thôi mà bao nhiêu nỗi khó nhỏng phá án nỗi lo lắng bắt nhầm người vì chứng cứ non phút chốc được hóa dài các trinh sát đưa mắt nhìn nhau vui mừng mày giết thế nào tiến liền khai em đã vật thu ra đất rồi ngồi đè lên bụng trinh sát hùng nhớ hôm đó tùy lúc phát hiện thi thể đã phân hủy nặng cho nên pháp y không phát hiện được chứng cứ của việc nạn nhân bị xâm hại tình dục thế nhưng khi mà anh nghe tiến khai về tư thế ngồi đè lên bụng bằng trực giác trinh sát hồng đất linh cảm giữa hung thủ và nạn nhân đã xảy ra hành vi xâm hại và đúng như suy đoán tiến thừa nhận có hiếp dâm nạn nhân theo lời khai của tiến mục đích ban đầu của tiến là hiếp dâm sau khi thực hiện xong hành vi tiến thấy nạn nhân cắn đới chết cho nên kéo sắc sâu vào hang tính vội đất để giấu xong ở hang ở xa làng cho nên mặc kệ lại thấy thù đeo đôi hoa tai bằng vàng tiến tiền tài tháo luôn rồi đem về giấu trên ống bương ở mái bếp có khám xét nhà bà đôn đã thu được chiếc hoa tai tại vị trí tiến đã khai họ hàng nhà thu nhận rằng xác định đúng là tài sản của thu với vật chứng đặc biệt quan trọng này đã có đủ căn cứ chứng minh tiến là thủ phạm và bản án tử hình đã được thực thi sau đó không lâu riêng hăng quỷ ám từ đó đến nay chẳng còn ai dám lại váng đến một lần nào nữa